thanh trên Internet và chứng kiến nội nhuận tăng vọt chưa từng thấy. Để bắt đầu, chúng ta cần hiểu quá trình lựa chọn một thị trường. Có một công thức tôi đã sử dụng để quyết định thị trường nào đáng để tôi dành thời gian và công sức. Tôi gọi nó là công thức APO, Affiliate Liên kết, Profitability, Khả năng sinh lời và Opportunity cơ hội liên kết thị trường. Khi bạn bắt đầu suy nghĩ về một thị trường mục tiêu thì hãy nghĩ những thứ bạn quan tâm. Bạn yêu thích cái gì? Sở thích và mối cơ tâm của bạn là gì? Bạn có kiến thức chuyên môn nào hữu ích cho những người khác hay không? Tiếp thị liên kết, Affiliate Marketing chính là làm việc mà bạn yêu thích. Bạn đã nghe câu ngạn ngộ, ngạn ngũ cổ. Hãy làm việc bạn yêu thích và tiền bạc sẽ theo sau. Câu ngạn ngữ này áp dụng trong công việc kinh doanh là thích hợp nhất. Mặc dù vậy, có những nhà tiếp thị không đồng tình với ý kiến này và phản đối kịch liệt việc lựa chọn thị trường dựa trên sở thích cá nhân. Họ đưa ra một vài lý do hợp lý, chẳng hạn, bạn có thể có những sở thích hẹp và cụ thể trong một lĩnh vực mà không còn nhiều thị trường để khai thác. Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu thích thứ gì đó đến nỗi bạn phải mất cả một thời gian dài và khó khăn để đưa ra quyết định lựa chọn mục tiêu cho kinh doanh của mình. Điều quan trọng là hãy cân nhắc tới những quan điểm này. Bạn cần một thị trường có khả năng sinh lời, tuy nhiên, tôi khiến bạn nên hướng đến sự cân bằng giữa lợi nhuận và mơ ước. Thậm chí, trong một thị trường có khả năng sinh lời, bạn cũng rất khó để bắt đầu một công việc nếu bạn không thực sự yêu thích hoặc lựa chọn nó chỉ hoàn toàn về tiềm năng lợi ích. Cách tốt nhất là lựa chọn một thị trường vừa có thể mang lại lợi nhuận, vừa đem lại cho bạn niềm hứng khởi để bắt đầu công việc kinh doanh. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem một số kế cạnh khác của tiếp tiện liên kết. Điều bạn cần làm là tìm một thị trường ngách. Sản phẩm và dịch vụ của bạn cần hướng đến một nhóm người tiêu dùng nhất định. Mặt khác, thị trường mà bạn theo đuổi cần phải rõ ràng và có thể gọi tên được. Tuy nhiên, đừng quên rằng bạn phải chào bán sản phẩm theo nhu cầu của thị trường. Danh sách ngẫu nhiên các thị trường ngách rất rộng, để tiềm năng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những điều mà tôi đang nói. Người mua xe, những người mua nhà lần đầu. Cơ hội đặt ra ở đây là bạn định hướng đến những phân khúc nào trong thị trường những người chưa đàn ta hoặc những người đầu tư? Có những thị trường, thị trường ngách trong những loại trên. Chẳng hạn, một số người chơi đàn tìm kiếm các tài liệu dựng chơi đàn trong khi những người khác lại tìm mua các thiết bị. Tương tự, một số nhà đầu tư là người mới bắt đầu nên họ tìm kiếm các hướng dẫn về cách đầu tư, trong khi số khác lại là những chuyên gia tìm kiếm những thông tin chuyên sâu để tạo lợi thế khi đầu tư. Một trong những lý do chủ yếu của nghiên cứu thị trường là để xác định những phân khúc thị trường nào có nhu cầu nhiều nhất. Bạn không thể đưa ra một chiến dịch tiếp thị cho đến khi nào bạn biết được thị trường mà bạn muốn ở mức độ nào. chẳng hạn Bạn có thể cho rằng nhiều người chơi đàn guitar tìm kiếm những tài liệu dễ chơi đàn guitar online. Đây là ví dụ về một thị trường hiện tại dễ thấy nhưng sẽ là dại dột nếu bạn cứ thuận nhập vào nó mà không kiểm tra lại những yếu tố sau đây. 1. Nhu cầu, yêu cầu. 2. Khả năng sinh lời. 3. Ba, khả năng cạnh tranh. Do vậy, quan trọng nhất và bước đầu tiên là bạn phải hiểu các nguyên tắc sau đây. Để kinh doanh cho một thị trường ngách, Bạn phải có một ý thức, một ý tưởng kinh doanh tập trung và một nhóm các thị trường có tiềm năng lớn. Hãy đọc lại điều này và suy ngẫm. Nếu không có một thị trường ngách, bạn không có một khách hàng hoặc thị trường mục tiêu mà bạn muốn phục vụ. Thứ hai, những bổ trụ yếu và chương trình bán hàng khi bạn kinh doanh. Thứ ba, dòng sản phẩm chủ yếu mà bạn sẽ kinh doanh. Thứ tư thị trường thực tế điều sẽ chỉ dẫn làm thế nào để cơ cấu công việc kinh doanh của bạn làm thế nào để quảng cáo quảng bá công việc kinh doanh và làm thế nào để quản lý sự tăng trưởng dài hạn trong công việc kinh doanh của bạn để tìm ra một thị trường ngách và xây dựng một công việc kinh doanh trong đó bạn cần nhìn thẳng vào một thực tế công việc nhất thị đó chính là sự khác nhau giữa việc có một kế hoạch kinh doanh rõ ràng và không có kế hoạch có kế hoạch kinh doanh sẽ giúp tôi sẽ giúp tối đa hóa được các cơ hội kinh các cơ hội thành công của bạn Còn nếu không có kế hoạch thì bạn cầm chắc thất bại. Nếu bạn đã đọc đến đây và bắt đầu nghĩ về các thị trường ngách và kinh doanh trong các thị trường ngách thì hãy ghi nhớ những điều này. Các thị trường ngách không phải là những thực thể kỳ diệu mới được phát hiện. Chúng đơn giản là những thị trường nhỏ nằm trong các thị trường lớn, những thị trường đang cần và sẵn sàng mua sản phẩm. Nhiều người lúc đầu không xác định đúng thị trường ngách. Họ chọn một thị trường không thích hợp với kỹ năng và nguồn lực của họ hoặc thị trường quá chung chung hoặc quá rộng Tôi tin rằng một trong những lý do trên là vì người dạy chúng ta về tiếp thị trên Internet đã không giải thích quá trình suy nghĩ, nghĩ thầm kiến của chúng ta. Nói cách khác, họ chỉ bảo bạn tìm kiếm vài từ khóa trên OneTracker hoặc Google rồi giải thích cách đánh giá tiềm năng thị trường dựa trên những từ khóa này. Bây giờ tôi sẽ cố gắng chỉ cho bạn thấy cách tôi đánh giá một thị trường để xem hiệu có lên thâm nhập hay không và có nên nghiên cứu thêm giá trị của thị trường trong lần đầu tiên hay không. Trước hết, Không phải lúc nào bạn cũng nên bắt đầu bằng các từ khóa Bạn sẽ thấy nhiều nhà thiết thị, trong đó có tôi, nói với bạn rằng Hãy sử dụng các công cụ nghiên cứu các từ khóa như World Tracker Google Adsworks Nhiều chương trình phần mềm hàng loạt các công cụ nghiên cứu từ khóa khác Tại sao vậy? Bởi vì vậy, bởi vì đây là cách nhanh nhất để tìm kiếm một thị trường ngay trên Internet Nhưng cách này phải đi đến cùng một giả thiết Giả thiết rằng bạn đã có một ý tưởng hoặc điểm bắt đầu khi tiến hành những nghiên cứu này Bạn cần một từ khóa để bắt đầu chẳng hạn từ gì đó xác định lĩnh vực mà bạn tìm hiểu. Nếu bạn vẫn chưa biết mình nên quan tâm đến lĩnh vực nào, thì tôi sẽ làm hại bạn nếu nếu khuyên bạn sử dụng từ khóa làm điểm xuất phát. Khi đó, bạn sẽ ngồi trước máy tính và nhập những từ ngẫu nhân như những con mèo, có cà phê và các công cụ nghiên cứu này và với hy vọng rằng sẽ thấy điều gì đó thú vị xuất hiện. Vì vậy, điều đầu tiên là tiến hành nghiên cứu và động não qua những nguồn khác và cho đến khi bạn tìm ra thị trường mà bạn quan tâm. Chỉ khi đó, bạn mới có thể hiểu công việc bắt đầu kinh doanh như thế nào. Như bạn thấy, tôi đã xác định được thị trường mục tiêu. Tôi biết các thị trường trên Internet là lĩnh vực tôi thông tạo. Vì vậy, trong đầu tôi đã có vốn tư chuẩn để tôi sử dụng làm điểm xuất phát trong việc nghiên cứu thị trường nét của mình. Bạn đã đi đến được đâu đến trong bước này? Bạn đã bắt đầu từ một mớ hỗn độn. Nếu vậy, hãy trừ đến điều tiếp theo. Tôi sẽ dạy bạn một khoa học cấp tốc về việc nhận thức tổng quát các sản phẩm dễ bán theo cách một doanh nhân nhận thức về nó. Giả sử bạn đã bắt đầu một từ một mớ hỗn độn, việc đầu tiên là bạn phải có được thói quen nhìn nhận thế giới theo quan điểm của một người tiêu dùng. Điều này chẳng có gì sai, bạn nên tiếp tục nhìn nhận thế giới theo quan điểm của một khách hàng tiêu dùng vì nó sẽ giúp bạn dễ dàng liên hệ với khách hàng. Tuy nhiên, cách suy nghĩ này nếu không hiểu rõ có thể khiến bạn không nhìn thấy được những cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Một người bình thường sẽ ghi nhớ trong giới hạn các sản phẩm đã có, Trong khi đó, một nhà thiết thị trong thị trường ngách sẽ nghĩ đến những sản phẩm đã có và cả những sản phẩm chưa từng xuất hiện trên thị trường. Làm thế nào mà nhà thiết thị trong thị trường ngách thấy được cơ hội trong khi người khác thì lại không nhìn thấy? Rất đơn giản, người đó truyền đến những thứ mà mọi người đã mua, người đó truyền đến những xu hướng và những lĩnh vực mới nhất, người đó thường xuyên theo dõi hiệp tin tức thời sự trong nước và quốc tế, người đó thường xuyên đọc sách báo. Bây giờ, bạn sẽ áp dụng những điều này như thế nào để tìm ra danh sách các thị trường mục tiêu tiềm năng? Bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây. Các sản phẩm mình đã dùng là gì? Trong những tin tức gần đây có vấn đề gì liên quan đến nhu cầu về một sản phẩm cụ thể hoặc một loạt thông tin cụ thể? Gần đây, mình đã đọc cuốn sách hay tạp chí nào có thể chỉ ra một thị trường tiềm năng? Bây giờ, hãy viết ra mọi thứ bạn nghĩ. Hãy xem xét câu trả lời của bạn và rút ra một, một loạt các à, từ đơn giản nhu tả về một thị trường x rộng lớn chẳng hạn như ngành phần mềm, ngành may mặc, lời khuyên cho các mối quan hệ, những tiến bộ mới nhất trong việc điều trị bệnh dị ứng cho công chuyện mà bạn đã đưa ra xem thời sự thói quan. Bây giờ, hãy chọn ra vài từ bạn thực sự chú ý sẵn sàng và nghiên cứu nghiêm túc. Bạn sẽ bắt đầu với việc lướt web các từ các trong web liên quan đến những từ khóa mà bạn đã lựa chọn. Hãy xem bạn có thể tìm thấy những gì trong thật ngữ về sản phẩm, dịch vụ và nội dung hiện có. Ví dụ như các bài viết, các bản tin cá nhân, Có liên quan đến chủ đề thị trường nhất của bạn, nhưng câu hỏi bạn cần phải trả lời bao gồm. 1. Thị trường của cô có thể phân thành bao nhiêu thị trường ngách rõ ràng? Sản phẩm và dịch vụ đang được bán là gì? Mức giá mà mọi người trả giá là bao nhiêu? tư Các sản phẩm và dịch vụ này được vận chuyển như thế nào? Tiếp theo, thông tin mà thị trường tìm kiếm là gì? Các chủ thể nào được quan tâm nhiều nhất trong các cuộc thảo luận? Và cuối cùng, những từ chuyên ngành trong thị trường này là gì? Bức này sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về các cơ hội của thị trường trong khi vận thấy được các chi tiết, tránh được việc áp áp dụng định nghĩa một cách quá mơ hồ về thị trường. Hãy áp dụng tất cả những câu hỏi này vào một ví dụ. Chẳng hạn, bạn chọn từ quần áo hoặc thời trang để miêu tả mối quan tâm của mình. Tôi thực sự thích ví dụ này bởi vì phần lớn mọi người đều nhanh chóng thốt lên. Quần áo. Ư? Tôi không muốn bán hàng hóa là vật chất, chẳng phải anh đang nói cho thị thông tin đang trở nên rất quan trọng cơ mà. Mọi người có thể tìm kiếm thông tin gì về quần áo? Thực tế, có nhiều trong ghép bán áo sơ mi, quần dài, giày, tất lưng và một số trong ghép cũng được thực hiện ở các chương trình liên kết. Tuy nhiên, điều này không chỉ là một thị trường được ưa chuộng. Quần áo có nhiều ý nghĩa hơn là những gì những vật để mặc lên người bởi vì bạn không thể ở Trần. Hãy nghĩ về tất cả những ý tưởng khác xung quanh từ quần áo. Thời trang, thiết kế mẫu thời trang, trang phục thực hiện phong cách cá nhân, trang phục để mặc trong một thân gọn hơn. Trang phục cho một buổi gặp mặt, trang phục cho buổi hẹn hò đầu tiên, hoặc để, hoặc để thu hút một người nào đó. Cách tìm các trang phục giá rẻ tại các cửa hàng, hoặc học cách may quần áo, khô vá, giữa jean làm xe quần áo. Trang phục chỉ mặc trong những dịp đặc biệt. Bạn thấy rằng ngay lập tức tôi đã tạo ra bao nhiêu khái nghiệm liên quan đến quần áo hay không? Bạn có biết rằng mỗi ý tưởng này có thể chia nhỏ hơn nữa, đôi khi nó dẫn đến những thị trường ngách hoàn toàn mới? Bạn có thể thấy rằng mỗi khái niệm này đại diện cho một thị trường thông tin tiềm năng hay không? Ví dụ như thời trang, dẫn đến thiết kế thời trang, dẫn đến nghề thiết kế thời trang, dẫn đến làm thế nào để có được sự nghiệp trong ngành thiết kế thời trang. Đã có một thị trường nào cung cấp những thông tin nào đó chưa? Chắc chắn là có và những người đang bán thông tin của thị trường đó. Vậy tại sao bạn lại không làm? Bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ để tìm ra các thị trường tiềm năng. Chúng ta sẽ tìm hiểu các quá trình xem xét lại rất cẩn thận. À, trước khi bạn hoàn thành các việc lựa chọn thị trường Bạn thấy đấy, không thể thâm nhập vào một thị trường Nếu chỉ đưa ra những sản phẩm đã có trước đó hay sự cạnh tranh Bạn cần phải xác định liệu thị trường này có khả năng sinh lời cho bạn Và liệu bạn có đủ sức thâm nhập vào thị trường dựa trên ngân sách và các nguồn lực hiện có hay không Khả năng sinh lời của thị trường Khả năng sinh lời của thị trường dựa trên hai yếu tố Đầu tiên, thị trường có nhiều thu nhập khả dụng Tiếp theo, thị trường đã mua sắm. Nói cách khác, thị trường này sẵn sàng dành một phần thu nhập đáng kể để mua các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho những nhu cầu nhất định. Vì vậy, việc đầu tiên bạn cần xem xét là tình hình tài chính chung của thị trường đó. Trong một số trường hợp, bạn có thể dự đoán chính xác thông tin này. Chẳng hạn, những người làm trong một số ngành như y tế, luật, thường có thu nhập cao. Đây là chỉ dẫn nhanh chóng và dễ dàng khi bạn đi vào một thị trường cao cấp hoặc đi theo một mô hình kinh doanh doanh nghiệp đến doanh nghiệp Nên bạn tiếp thị đến doanh nghiệp chứ không phải là cá nhân ví dụ bạn cung cấp báo chuyên môn kỹ thuật cho các công ty khác hoặc những người làm ngành khác Tuy nhiên bạn có thể đoán trước được tiềm năng lợi nhuận trung bình của một thị trường chỉ đơn giản bằng cách nhìn nhận vào mức thu nhập trung bình của thị trường mục tiêu Bởi bạn sẽ ngạc nhiên về số tiền mà mọi người sẵn sàng chi cho sở thích của họ thậm chí đến mức họ gần như khánh tiền Chẳng hạn, Những người xây dựng mô hình tàu hỏa hay những người thích sưu tập các bộ phim mới nhất để kỷ niệm cho các sự kiện đáng nhớ. Mọi người, từ nhân viên bán hàng cho đến tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, đều có thể có những sở thích chung như sưu tầm tem, chơi golf hay, hay một số sở thích khác. Cho nên, khả năng sinh lời của bất kỳ thị trường nào không phải dựa vào việc bao nhiêu cá nhân sẵn sàng chi tiền mà dựa vào các yếu tố sau đây. Những sản phẩm hay dịch vụ đã có trong thị trường đã có được bán được nhiều hay chưa? Mức giá trung bình của các sản phẩm và dịch vụ này là như thế nào? Ngưu cầu về sản phẩm và dịch vụ này lớn đến đâu? Nói cách khác, điều bạn thực sự cần là một thị trường có sự cạnh tranh, lành mạnh và có nhiều mức giá. Hãy chú ý đến thị trường mà ở đó không có ai bán bất cứ thứ gì. Điều này thường có một lý do chứng đáng. Bạn cũng đều lưu ý rằng các thị trường không có nhiều loại sản phẩm hay không đa dạng về chất lượng sản phẩm. Đây là loại thị trường tốt nhất để bạn có thể quảng cáo một mọi thứ, từ những sản phẩm giá rẻ, bình dân cho tới những hàng hóa cao cấp. Cách dễ dàng nhất và chắc chắn nhất để có cái nhìn tổng quát về thị trường của bạn là xem xét các loại quảng cáo và hướng dẫn đến thị trường này. Bạn hãy xem TV, đài, báo và các tạp chí liên quan đến thị trường này. Bạn có thể đến hiệu sách hay thư viện để tiếp nhập các tạp chí chuyên ngành mà khách hàng trong thị trường của bạn đọc. Nếu có thể, hãy cố gắng thu thập các chủ đề có giá trị trong vài tháng Tìm những thức quảng cáo trên sách báo Thường thì bạn sẽ tìm thấy những hàng đống các quảng cáo trong tạp chí Hãy xem lại sản phẩm nào được quảng cáo Giá của chúng là bao nhiêu Đặc biệt, có bao nhiêu quảng cáo giống như vậy được gặp lại trong các tháng này Và qua các tháng khác được một số quảng cáo được gặp đi lặp lại trong một tạp chí Cho thấy người quảng cáo đang thu được lợi nhuận Hãy nghiên cứu những loại quảng cáo quảng cáo Về các sản phẩm của họ, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều về thị trường của mình. Bạn cũng nên phân loại các sản phẩm đang bán trong thị trường. Việc đó sẽ hữu ích khi bạn bắt đầu tìm kiếm một các sản phẩm riêng của mình để quảng cáo tới thị trường này. Bạn cũng cần cần phải có, thể sử dụng một số các nguồn thông tin online để kiểm tra khả năng sinh lời. Đồng thời, hiểu rõ với các loại sản phẩm và lời chầu hàng mà thị trường đang tìm kiếm. Cách kiểm tra lợi nhuận 1. Đây có phải là một thị trường mà mọi người đang mua sắm sản phẩm không? hãy sử dụng nguồn thông tin được lực kê dưới đây để tìm hiểu các thị trường mà mọi người đã chi nhiều tiền. 1. HTTP 2.gạch cháo www.ebay.com 2. HTTP 2.gạch cháo www.yahoo.shopping.com 3. HTTP 2.gạch cháo www.amazon.com 4. HTTP 2.gạch cháo www.magazines.com 5. Httb2.0 www.boopsport.com Khi bạn vào bất cứ chân nào trong số những trang ghép trên, bạn hãy tìm các chỉ số sau đây. Cái gì được ưa chuộng? Để bạn có thể thấy được các xu hướng hay không, hãy lưu ý những thứ bạn đang được ưa chuộng hiện nay so với những nhu cầu dài hạn hoặc theo chu kỳ. Ví dụ như các thị trường cho ngày Valentine, Halloween, Giáng sinh danh sách đầu bảng. Phòng hết các trong ghép này đều có danh sách đầu bảng cho thấy sản phẩm hay dịch vụ nào đang bán chạy nhất. Y lại các danh sách này sẽ rất hữu ích khi bạn thăm dò thực thị trường. Những danh sách, những danh mục hàng liên quan. Trên các trang web như Amazon và eBay, bạn có thể tìm thấy những thông tin rất hữu ích về mức độ quan tâm của một thị trường. Chẳng hạn, trên trang Amazon Bạn có thể tìm thấy các danh sách, các bài phê bình, đánh giá về bất cứ cuốn sách nào và bạn không có thể sẽ thấy một phần có tựa đề làm. Khách hàng đã mua sản phẩm này cũng mua. Ở đây, bạn sẽ thấy các tựa sách khác mà mọi người đã mua. Các ý tưởng về thị trường ngách Đây là cách để thu hẹp và tìm ra một thị trường ngách trong thị trường của bạn. Đặc biệt, tựa đề của nhiều cuốn sách khác nhau sẽ cho bạn đầu mối về những chủ đề mới dựa trên những chủ sách cũ. Các kiểm tra lợi nhuận 2, bạn có nắm bắt được các xu hướng mới nhất hiện nay hay trong tương lai không? Các trong phép này sẽ cho bạn những thông tin đặc biệt về các xu hướng đang phát triển trong nền văn hóa xã hội đại chúng. 1. http://2.click.consi.ibay.com 2. http://2.click.50.licos.com 3. http://2.click www.trendwatching.com Đây cũng là các phương pháp hay kiểm tra mà bạn có cần phải xem xét bất cứ sản phẩm liên kết nào. Bạn có thể biết thị trường của mình đang nóng dần lên hay ngội đi. Bạn cũng có thể biết được mình đã chọn đúng sản phẩm để tiếp thị liên kết với xu hướng chính xác hay chưa. Đây là điều quan trọng nhất khi hướng đến một thị trường nơi những quan điểm thay đổi nhanh chóng và mọi người thường chạy theo những, những mốt mới. Một ví dụ hay cho phương pháp này là vấn đề giảm cân Lúc thì mọi người ăn kiêng, theo mốt lại lúc ăn kiêng. Cách kiểm tra lợi nhuận 3 Người ta viết về thị trường nào? Bạn có thể xem những trong lưu trữ tài liệu sau đây để tìm kiếm các bài viết hướng đến những thị trường mục tiêu của bạn. 1. www.ageneusticle.com 2. http www.ageneusticle.com 3 http://2.geekbeepbeep.anticoali.com 4 http://2.geekbeepbeep.ideamarketers.com 5 http://2.geekbeepbeep.shotwap.com Dĩ nhiên rồi để làm việc này là rất đơn giản. Những chủ đề và những người khác được yêu thích sẽ được những người khác nói đến trong một thị trường tiềm năng Bạn sẽ thấy như bài viết bao gồm các hàm loạt các chủ đề Thị trường càng có nhiều câu hỏi, vấn đề và mức độ quan tâm thì càng tốt Vì điều đó có nghĩa là nhu cầu về giải đáp là rất lớn Đồng thời, nó cũng cho thấy niềm đam mê Bất cứ khi nào mọi người quan tâm đến mức, mức độ đọc, viết, kể lại Những vấn đề liên quan đến một sở thích nói chung Thì chắc chắn rằng đó có một đó là một nhu cầu đang được chờ đáp ứng Nói cách khác, đó là một nhu cầu về thông tin Cách kiểm tra lợi nhuận 4 Xác nhận thị trường với những công cụ nghiên cứu về từ khóa miễn phí Xác nhận thị trường thông qua từ khóa là xác minh thị trường của bạn hiện tại trên Internet Và xem nhu cầu tìm kiếm thông tin của thị trường lớn đến mức nào Điều này là rất cần thiết Nếu khách hàng trong thị trường của bạn không lên mạng tìm kiếm thông tin Thì bạn chẳng thể nào bán cho họ Bởi vì việc tìm kiếm các thông tin hạm ý một các câu hỏi chưa được trả lời Các câu hỏi thể hiện các nhu cầu Nhu cầu đòi hỏi, giải pháp và giải pháp sẽ được tạo ra lời chào hàng cho bạn. Vì vậy, bước tiếp theo của bạn là sử dụng những công cụ sau đây. HTTP 2. www.featuring.com www.http2. www.featuring.com www.featuring.com www.featuring.com www.featuring.com Hãy bắt đầu bằng việc đánh vào từ khóa liên quan đến thị trường của bạn Chẳng hạn, nếu bạn muốn xác nhận nhu cầu của thị trường về lời khuyên cho mối quan hệ Thì cụm từ khóa, lời khuyên cho mối quan hệ sẽ rất hữu ích để bắt đầu về việc kiểm tra Nhưng bạn cũng cần đánh vào một cụm từ chung chung hơn Như mối quan hệ hay tình yêu Bạn sẽ thấy hàng loạt các kết quả liên quan đến những từ khóa này giống như bảng dưới đây Trong 27.090 kết quả tìm kiếm Thì chúng ta tìm kiếm với Uh, thành phần như sau. 2.523 kết quả cho từ khóa Relationship Problems. 2.023 kết quả cho từ khóa Relationship Peace. 1.519 kết quả cho từ khóa Relationship Compatibility. 1.176 kết quả cho từ khóa Relationships. 876 kết quả cho từ khóa Travel Relationship Problems. 826 kết quả cho từ khóa Relationship Advice. Thứ bạn thấy được trên màn hình chỉ là một phần trong số những kết quả mà được tìm kiếm khi tôi gõ từ Relationship, mối quan hệ vào công cụ tìm kiếm và các từ khóa miễn phí của WorldChecker. WorldChecker đưa ra các kết quả dựa trên dương hiệu từ MetaCroner và d -Piller. Mỗi kết quả trong danh sách trên đại diện cho cục từ thực tế mà mọi người đánh vào công cụ tìm kiếm này. Các con số mà bạn thấy được ở bên tay trái là số lần những từ khóa hoặc cục từ này được tìm kiếm trong tháng trước. Bạn hãy nhớ rằng, những con số này chỉ là kết quả trên hai công cụ tìm kiếm. Chúng ta nhận thấy, chúng ta thậm chí còn chưa thấy được hết phần nổi của tảng bán trôi. Để có cái nhìn tổng phát hơn, chúng ta lại cần có lại công từ này và công cụ tìm kiếm Google. Lần này, chúng ta đã có sự lựa chọn một số từ đồng nghĩa với từ được tìm kiếm. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm kiếm trên Google. Đây là một phần nhỏ trong số các kết quả đầu tiên mà Google đưa ra cho chúng ta. Điều không may là chúng ta không có được các con số chính xác về số lần từ khóa được tìm kiếm ở đây Nhưng những vạch màu xanh ra trời cho chúng ta các con số tương tự với những gì chúng ta thấy trên World Tracker Đây là một tin tốt bởi vì nó có nghĩa là chúng ta có một thị trường tiềm năng thể hiện qua trong web này Hãy nhớ đây chỉ là những kết quả tìm kiếm trong vòng một tháng Mặc dù các kết quả này có sự thay đổi một chút Từ tháng này qua tháng khác Nhưng chúng ta có thể coi chúng tượng trưng cho mức trung bình Tại sao ư? vị chủ đề tình yêu và mối quan hệ làm chủ đề mang tính toàn cầu. Do vậy, kết quả tìm kiếm của chúng ta dường như ít bị thống đại bởi những mối quan tâm theo mùa vụ Hoặc với những câu chuyện trên phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta cũng có thể thấy khi định, khi tình trường này rất cần các trung tâm tư vấn và đưa ra các lời khuyên cho các mối quan hệ. Lời khuyên cho các mối quan hệ gia đình cũng là nhu cầu cần thiết được xếp ở vị trí thứ hai. Khi bạn gõ những cụm từ khóa kiểu này vào công cụ tìm kiếm, bạn sẽ thu được những cân số rất thực tế. Google đưa ra thông tin này thì bạn phải tải các từ khóa của mình trên một file để có tư liệu. Các công cụ tìm kiếm từ khóa khác như OneTracker có thể sẽ thể hiện số lần từ khóa được tìm kiếm ngay cạnh kết quả của bạn. Đây là nguyên tắc rất hữu ích khi đánh giá số lượt từ khóa được tìm kiếm. Hãy cân nhắc số lần từ khóa được tìm kiếm so với trang Được Google đánh chỉ mục là các kết quả tìm kiếm tự nhiên và về các con số quảng cáo được sử dụng để tài trợ chương trình Pay Per Click, trả tiền cho mỗi click của Google. Chẳng hạn, nếu các từ khóa trong hàng loạt các thị trường nét của bạn được tìm kiếm trung bình 500 lần một tháng, trong khi báo cáo của Google cho thấy họ đã đánh được chỉ mục khoảng hơn 1 triệu trong những từ khóa này, thì có lẽ một số thị trường của bạn đã bị bão hòa. Tất cả của tuật tính chất của 1 triệu kết quả được tìm kiếm này. Nếu bạn thấy một trong ghép thương mại trong các kết quả tìm kiếm tự nhiên nhưng có ít hoặc không có quảng cáo được tài trợ thì có thể bạn đã tìm thấy một thị trường ngách chưa được khai thác. Tuy nhiên, nếu không có một trong ghép thương mại nào và cũng không có một quảng cáo nào được tài trợ thì có lẽ bạn đang đi nhìn vào một thị trường chết. ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tìm thấy một thị trường ngách có nhiều nhà quảng cáo đang cạnh tranh? Cạnh tranh là tốt, điều đó nghĩa là thị trường đang tồn tại và có khả năng sinh lời lớn cho một số người. Tuy nhiên, nó có thể sẽ hoặc không mang lại lợi nhuận cho bạn. Để kiểm tra, bạn hãy nhìn vào các nhà quảng cáo hiện đang trả tiền cho chương trình Pay Per Click. Trong chương này, chúng ta cũng sẽ nói nhiều hơn về việc tạo ra lưu lượng truy cập. Trong khi đó, nếu bạn chắc chắn có một nhu cầu về thông tin trong thị trường này, thì chắc chắn bạn sẽ phải thu được lợi nhuận từ việc cung cấp các thông tin. Chỉ còn một vấn đề đơn giản là quyết định cách tốt nhất để xây dựng công việc kinh doanh của bạn trong thị trường ngách này và phương tiện sử dụng. Sau khi xâm được các thị trường của mình, bạn hãy chọn ra 3 thị trường có tiềm năng lớn nhất và đưa ra lựa chọn cuối cùng sau khi đã kiểm tra các cơ hội trong vỗi thị trường. Cơ hội trong thị trường Cơ hội trong thị trường phải được hiểu theo nghĩa rộng. Nói cách khác, bạn có được bao nhiêu cơ hội để đầu tư vốn vào thị trường này? Thị trường này bị ảnh hưởng do sự cạnh tranh hay do các đối thủ khác trong thị trường. Tôi muốn thị trường của bạn đã có một số người kinh doanh. Lý do ư? Bởi vì những người này có thể cho bạn cơ hội trở thành đối tác hoặc kinh doanh. Họ cũng có thể là nguồn lực lớn để tăng thêm lưu lượng truy cập cho trong web của bạn. Cơ hội trong thị trường còn là phạm vi rộng để trao bán các sản phẩm. Nói cách khác, trong thị trường này có bao nhiêu chỗ trống để bán nhiều loại sản phẩm? Bạn bị giới hạn chỉ được bán một loại sản phẩm hay có cơ hội đưa ra những mẫu hàng mới hoặc đầu tư vào những xu thế mới. Chẳng hạn, một số thị trường đã tràn ngập sách điện tử, trong khi một số thị trường khác thì không có nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiến bước vào thị trường đó, bạn cần trao bán tất cả các sản phẩm như audio, video, phần mềm, thậm chí là các khóa học tại nhà. Giả sử bạn bán máy quay video, bạn sẽ làm tất cả mọi việc để bán được máy quay. Tuy nhiên, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn trao bán cả giá đỡ máy quay, hộp, băng, ống kính. Nói cách khác, cơ hội trong thị trường chính là có bao nhiêu cơ hội để bạn tạo ra các lời trò hàng hậu kỳ tiếp theo có thể mang lại lợi nhuận. Giả sử bạn đã thực hiện được tất cả các bước cần thiết và giờ đây tiếp tục với 3 ý tưởng chính về thị trường dưới đây. 1. Tình yêu và mối quan hệ, ví dụ như lời khuyên hay giúp đỡ. Các mục tiêu tiềm năng, những người độc thân, các cặp đôi, các gia đình. 2. Tán tỉnh, mẹo, thủ thuật, bí quyết. Các mục tiêu tiềm năng, những người đàn ông muốn tìm bạn gái, chinh phục người khác giới. 3. Ba, sửa chỗ ô tô, khách sửa chỗ ô tô, tự sửa chỗ ô tô. Các mục, tiềm, các mục tiêu tiềm năng, ô tô đã qua sử dụng, ô tô nước ngoài. Ở giai đoạn này, điều bạn thực sự cần tìm là có bao nhiêu lời chào hàng có thể mang lại lợi nhuận để bạn hướng đến thị trường của mình. Là một nhà liên kết, bạn cần tìm kiếm những chương mang lại các thu nhập, thặng dư hoặc thụ động, những chương trình có nhiều sản phẩm, cũng như chiều rộng, chiều sâu của các sản phẩm hiện có và các giải pháp cho thị trường của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tiến vào thị trường các mối quan hệ, bạn sẽ có vô số các chương trình để lựa chọn. Các cuốn sách điện tử bao trùm mọi chủ đề từ hẹn hò, đám cưới, nuôi dạy con cái đến chia tay. Các cuốn sách, audio và video dạy bí quyết chinh phục người khác giới. Các trang mai mối, để có đủ quyền lợi, các thành viên phải đóng một khoản phí hàng tháng và bạn có thể kiếm được phần cho ma hồng từ việc tuyển thêm thành viên. Một lần nữa, vì các mối quan hệ là chủ đề mang tính toàn cầu nên cơ hội cho thị trường này là rất lớn. Các sản phẩm đã có trong thị trường này cho thấy nhu cầu của bất cứ một khu vực địa lý, lứa tuổi, giới tính mà bạn có thể nghĩ đến trong tình yêu. Có hàng trăm chủ đề nói về các mối quan hệ này. Có càng nhiều sản phẩm liên quan thì hệ thống hiệu kỳ của bạn sẽ càng chắc chắn và càng tốt hơn. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng nhiều lời chào hàng và lúc đó bạn có thể bỏ qua việc bán à, việc tạo ra sản phẩm của chính mình. Để hoàn thành bước này, đòi bạn phải nghiên cứu các sản phẩm hiện có và tôi muốn bạn sử dụng các tiêu chí cụ thể để thể hiện nó. Nó lại kết chặt chẽ đến việc tạo ra lời chào hàng của bạn trong chương tiếp theo.